Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nó còn nói chuyện với tôi cơ bà Là nó gọi tôi cơ bà Nó đã chết rồi Ông phải chấp nhận điều ấy Đoạn bà lại nói Đưa quả cầu thủy tinh tới trước mặt của lão bà Nó đã chết Nhưng chí ít là nó còn có thể cứu ông Chứng tỏ sợi dây liên kết của ông mà nó còn rất mạnh Bây giờ tôi có ý này Không biết ông có đồng ý không Bà, bà nói đi xin bà nói đi lão bà lạnh giọng từng đợt nước mắt lã chã rơi xuống tôi sẽ dùng sẽ dùng phép để triệu hồi một phần linh hồn của nó vì nó là một đứa bé sự tinh túy có thể chấn áp được con quỷ ít nhất là có thể cứu được mạng ông chỉ là sau đó nó sẽ vĩnh viễn mắc kẹt ở lại không có cách nào để lên thiên đàng bà nói cái gì tại tại sao bà có thể nói ra những lời ác độc như vậy tuổi thả chết còn hơn lão bạt đứng phắt dậy chỉ tay về phía người phụ nữ mà nói như quát ấy thế nhưng bà ấy chỉ lắc đầu bảo lão bình tĩnh vậy tôi sẽ cho bố con ông nói chuyện với nhau một chút nhưng nhớ chỉ là một chút thôi phần ý niệm này không đủ mạnh mẽ để kéo dài được lâu dứt câu người đàn bà khua tay trên quả cầu thủy tinh miệng lầm nhẩm câu thần chú quả cầu sáng rực lên sau đó là hình ảnh của thằng cu toàn mập mờ trong màn xương phản chiếu trong quả cầu con con toàn ơi toàn ơi lão bạt định ôm chầm lấy quả cầu nhưng người phụ nữ ngăn lại nói bây giờ giữa lão và con đã là tách biệt hai thế giới làm như vậy sẽ làm cho phần tàn dư của thằng toàn gặp bất chắc con con thật sự đã chết rồi sao sao con nỡ bỏ bố con ơi lão bạt gào lên từng tiếng xé lòng thằng bé cũng khóc nấc lên từng hồi nhưng nó cũng ý thức được bản thân của nó không còn nhiều thời gian Bài nói đúng con có thể bảo vệ bố nhưng nhưng nếu như làm thế không sao đâu bố ngày nào bố còn nhớ đến con thì con vẫn còn không chết nói đến đây hình bóng của thằng bé mờ dần mờ dần theo từng câu nói lão bạt xót xa lắm ấy nhưng cũng chẳng thể làm gì nổi đột nhiên ở ngoài cửa bỗng ầm ầm vang lên tiếng hét ai oán cơn gió mạnh đập vào góc tường kêu ầm ầm kèm kém theo đó là tiếng của con ác quỷ khùng khục vang lên <cười> trả nợ cho tao À, nó tráo. Ông phải nhanh lên. Ông không còn nhiều thời gian nữa. Lão Bạt lúc này cũng đành phải gật đầu. Bà tiên tinh kia thấy lão đồng ý thì lập tức trưng ra trước mặt một ngọn nến trắng, đặt quả cầu thủy tinh sát về phía mình, rồi họa vào lòng bàn tay vài nét ngoạch ngoạc. Bà với từ đằng sau một cây đũa phép trên kệ tủ mà khô khoắng lên hồi miệng lẩm bẩm những câu thần chú mà đến cả lão bạt cũng không hiểu chỉ thấy dần dần quả cầu thủy tinh ngày một sáng rực đến độ không thể sáng hơn nữa thì đột ngột năm cây nến kia chợt tắt cây đũa phép trong tay của bà trên tinh nứt toát vẻ mặt của bà cũng lộ ra khó chịu như thể đang chống đỡ cố gắng lắm cho đến khi bùm một tiếng cây đũa phép vỡ vụn quả cầu thủy tinh cũng dần dần mất đi ánh sáng chỉ thấy Bà chiêm tinh thở dốc từng hơi Cuối cùng nhìn lão bạt mỉm cười Tôi thắng rồi Nghe vậy Nhưng lão bạt cũng chẳng vui vẻ nổi Nhìn về phía bức tranh Thấy hình ảnh của thằng cu toàn đã biến mất Trên nền tranh chỉ là một màu đen kền kệt Rời khỏi căn nhà của bà chiêm tinh Lão bạt lê bước chân buồn khổ trong đêm đen mờ mịt Bây giờ lão biết phải đi đâu Về đâu Sự hụt hẫng như bao trùm Mọi chuyện đã kết thúc Nhưng Lão cũng chẳng vui vẻ nổi Anh Bạt Anh Bạt Anh Bạt đấy à Từ đằng xa Chỗ một xe bán đồ ăn vặt bên vệ đường Còn chưa đóng cửa Giọng nói quen thuộc vang lên Làm cho Lão hướng sự chú ý tới Ờ Chú Ninh." Mình... Lão Lê bước chân mệt mỏi đi sang bên ấy Anh sao thế Thằng cu đâu Sao không cho nó đi theo dạo này an ninh kém anh để nó ở nhà một mình như thế không tốt nghe thằng ninh nhắc tới con trai lão bạt không kìm lòng lão một mạch kể hết sự việc cho gã nghe nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.